Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngoài không biết Bởi thân xác ông ở đây Mà tâm hồn ông gửi mãi tận quán cung đàn Nơi có người vợ trẻ Đang ngong ngóng đợi chờ Thành ra thiên hạ cứ tưởng ông cô đơn Mà kỳ thực Lòng ông đang tran hòa hạnh phúc Bởi tuy sống một mình Nhưng có cái cell phone bên cạnh Để lâu lâu nghe tiếng nói của Hương Ngày nào ông cũng gọi về cho Hương Để nói những chuyện vỡ vẩn không đáng nói Những chuyện ấy người ngoài mà nghe được thì thấy kỳ cục vô duyên lắm, nhưng trái tim ông đang sao xuyến, tâm hồn ông đang trẻ lại, cho nên ông không chất chứa nổi những cảm xúc trong lòng mà phải phun ra cho Hương nghe. Dĩ nhiên Hương phải nghe, dù đã chán ngấy những câu tâm sự cũ kỹ của ông, nàng đang tiến hành một âm mưu quá lớn, không thể để ông ngở vực. Lần nào trước khi cúp phone, nàng cũng bảo: "Anh à, Rảnh lúc nào thì gọi điện cho em nhanh nhé. Em nhớ tiếng nói của anh lắm. Anh ở xa, nhưng mà nghe anh nói chuyện thì cũng như là có anh đang ở bên cạnh em đấy. Ông Thành đã say mê ngây ngất và càng tin rằng những lời tố cáo của Liễu về Đỗ Tuân hoàn toàn chỉ là bịa đặt hay ít ra là do hiểu lầm, như Hương đã giải thích. Nay mai ông về ở hẳn bên ấy thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hết. Vừa cho xe rẽ vào sân thì có tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn thấy số của ông Vương, ông Thành tắt máy, chui vội ra để tiếp chuyện. Ông nói: "Ông Linh thật, tôi vừa mới nghĩ đến ông, ông đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia ông Vương thân mật bảo: "Ông ăn uống gì chưa? Định rủ ông đi ăn phở, ngồi nói rắp cho vui. Vài hôm nữa ông đi rồi phải không?" Ông Thành ngần ngại: "Tôi vừa mới ở ngoài phố về, vừa mới về đến nhà." Nói đúng ra là chưa vào nhà. Lúc nãy ra phố tôi cũng có định gọi cho ông Dù ông đi ăn sáng Nhưng phải về để trả xe cho ông nghị Ông Vương tha thiết nhấn mạnh Không sao tôi chạy lại đón ông mà Ông cứ trả xe cho ông nghị đi Tôi tới ngay bây giờ Tại tôi có cái hẹn đưa người ta đi qua nhà lúc 12h Còn 2 tiếng đồng hồ nữa Mình ăn phở rồi tôi đưa ông về là vừa Ông Thành chiều ý bảo ông Vương Vậy cũng được Để tôi đưa chìa khóa cho ông nghị Ông chạy lại là vừa tôi ngồi chờ ở trước cửa. Tắt điện thoại rồi, ông Thành thấy nao nao cảm động vì lúc nào ông Vương cũng tỏ ra chân tình với mình. Dạo trước ông cứ tưởng ông Vương thân với ông chỉ vì mục tiêu business, nhưng bây giờ thì ông có cái nhìn khác hẳn qua cách xử sự, sự hào phóng mà ông Vương dành cho ông những ngày gặp nhau ở Việt Nam, nhất là hôm rồi bán nhà cho ông, ông Vương gần như không lấy tiền hoa hồng mà bán nhà rồi thì ông Thành đâu có còn chút bất động sản nào nữa để ông Vương bám theo, tất cả đều vì tình bạn mà thôi, một tình bạn mà ông cho là khá hiếm hoi mới có được. Ông Thành đẩy cửa chính vào nhà trả chìa khóa cho gia chủ. Ông nghỉ đang ngồi đọc sách uống cà phê. Ông vốn tính hiếu khách, gặp ai cũng niềm nở. Nhưng bà Nghị ngồi bên cạnh nhìn ông Thành bằng cặp mắt lạnh nhạt, đang ăn mì gói bà buông đũa và thẳng thắn bảo ông Thành Này ông, hôm qua ông lại quên tắt đèn đấy. Tôi dặn ông là mỗi lần đi đâu thì nhớ tắt cái đèn trong buồng. Chả phải tôi hà tiện đâu, nhưng mà ông thấy đấy, cả city cả tiểu bang đều yêu cầu mình phải tiết kiệm năng lượng. Ông Thành không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ông nghị cảm thông. Ông nghị đặt tách cà phê ngẩng lên bảo ông Thành. Tôi chạy ra tủ quần kiếm mấy cuốn sách, độ 12 giờ tôi về, chiều nay ông có cần đi đâu thì cứ việc lấy xe tôi mà đi. Ông Thành chưa kịp nói gì thì bà Nghị lờ lờ nhắc chồng. "Ờ, chiều nay ông chở tôi tới nhà con Lan mà, tôi phải nom con cho nó đi bác sĩ á." Ông Nghị lắc đầu. "Nó vừa phôn cho tôi rồi. Nó sẽ mang con nó lại đây giao cho bà, bà khỏi lại đằng nhà nó. Nó đi bác sĩ xong thì lại đây đón con nó về." Rồi ông Nghị quay sang ông Thành nhắc lại. "Chiều nay ông cứ việc lấy xe tôi mà đi." Ông Thành nói cảm ơn rồi trở ra ngồi chờ ông Vương trên bậc tam cấp, nhìn ra mảnh vườn có khá nhiều cây ăn trái mà toàn loại cây nhiệt đới thơm ngon. Đó là cái thú tiêu khiển rất tốn thời giờ của ông Nghị. Ngoài cái đam mê đọc sách mà chỉ đọc hồi ký chính trị để thả hồn về dĩ vãng trước năm 75, ông Nghị dồn sức chăm lo mảnh vườn trước nhà. Bà Nghị thì không thích đọc sách cũng chẳng thích trồng cây Từ ngày hai vợ chồng sang lại tiệm rượu cho người khác lấy một số lợi khá lớn thì giờ nhàn rỗi bà tìm được cái thú mới là đi casino ở vùng San Diego cách nhà bà khoảng hơn một tiếng lái xe. Bà không đánh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net